Xin c hồi à Chào o chào các mừng bạn đã quay trở l hai đại, đại, đại nhân mắc nạn đoạn hai nếu mà ta giả dối thái độ cương quyết giống như đoạn ngọc phân k i m của thiết thủ ngược lại khiến cho tập mai hồng có một chút kinh ngạc ngài ngài nói là đa ta cô nương đã chỉ giáo cho ta thi ế thủ trầm giọng nói nếu như không có chuyện gì ta sẽ phải đi đây ta phải đuổi theo nàng ấy ngay chẳng thực sự đã lấy hết can đảm để biểu lộ thái độ của mình với tiểu trần tuy nhiên một người xưa nay nói năng như chém đình chặt sắt một lời nói nặng tượng ngàn cân đối mặt với thiên quân vạn mã cũng không hề khiếp sợ vậy mà chỉ có vài câu nói biểu lộ ra tình cảm trong lòng của mình đối với tiểu trần c h à n g lại không biết nên biểu lộ ra thế nào nói năng ấp ả ấp úng c ờ hồ giống như là muốn cắn lưỡi tự tận mặt đỏ bừng giống như gấp chín cổ họng cũng đã trở nên khổ khóc tiểu trần lại chỉ che miệng cười ít nhất thì nàng cũng đã hiểu được tâm ý của chàng trái tim của nàng vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ nhưng mà nàng lại không nén được ủ ớt nói một câu nhị ra lời ra tới miệng rồi thì lại nuốt trở lại thiết thủ cơ hồ giống như lấy hết nhiệt huyết trong tim ở trong kỳ kinh bách mạch quán chú và trong câu nói của tiểu trần không ngờ nàng lại chỉ mở đầu rồi lại không có nói tiếp cảm giác hụt hẫng vô cùng liền nôn nóng ậm ừ ậm ừ tiểu trần lại chậm rãi nói có lẽ nhị ra chỉ là nói đùa là trêu chọc tiểu trần thôi có phải không thế thù lại càng lúng túng nếu như là một vụ án cực kỳ khó phá chàng sẽ bắt đầu từ đầu dựa vào một nhành cỏ một chiếc lá một sợi tóc hay là càng một vệt máu để mà đi tìm đầu mối và chứng cứ nếu như đổi lại là một đối thủ cực kỳ đáng sợ chàng sẽ chính diện đối diện càng gặp phải một kẻ địch mạnh thì mình sẽ càng mạnh hơn gặp địch phá địch gặp khó thì đắp bằng gặp nguy hiểm thì vượt qua thấy chiều phá chiều thấy thức Chết thức,、không、có chuyện chàng không không Ho gì mà chàng lại không dám lại nhưng mà lúc này lại khác chàng không biết niềm biểu đạt thành ý và tâm ý của mình thế nào cho phải cả đầu lưỡi của chàng đều là cũng to trướng ra không thể nào cất lên lên đường được nếu nếu mà t a giả dối chàng lại kích động động chỉ tay lên trời phát thể ta ta ta sẽ chàng cứ lắp ba lắp bắp nói liền mấy tiếng ta à, ta ta đến nỗi tiểu trần lại phải bật cười chẳng mới thôi không tà tà tà tà nữa lại cười khúc khích một hồi nàng mới lườm c h à n g một cái người ta tin rồi tin là được có phải không không cần huynh phải chỉ tay lên trời phát thệ để làm gì sau đêm hôm đó tiểu trần bắt đầu gọi thiết thủ bằng nhị ca chứ không phải là gọi bằng nhị gia như trước sau lần đó thiết thủ luôn luôn khen tập ra tiểu thư có đầu óc cơm mưu kế có đảm lược còn tập mai hồng do xưa nay chưa từng có ai đánh giá nàng ca tụng nàng như vậy mà chỉ khen n à n g đẹp đẽ ra sao xinh xẻo thế nào thiền kiểu bách mị ra sao cho nên không có ngờ cũng đã có một chút ngượng ngập và bất an n à n g lại cảm thấy xấu hổ có điều n à n g lại nhướng mày lên lườm liếc lánh huyết một cái biểu mồi lại không nói gì nhưng ý tôi đó là đấy huynh xem nhị s ư huynh của huynh còn biết thưởng thức tập đại tiểu thư này hơn cả huynh đó sau này chuyện này tiểu t r ầ n đã hiểu được tâm ý của thiết thủ rồi thiết thủ cũng đã hiểu được lòng của tiểu t r ầ n hướng về ai nhưng c ả hai đều không đều một u ố n kích đ n đến g ậ Tập p thu thu nhài. Tập thu nhài vừa mới vừa lần trang chủ tập gia tràng, y còn chủ tỉnh lại y、si、vào chân, hơn nữa chuyện giết chết đại cao vẫn còn l m c h y vẩy say y sự dứt, thực thể họ không cho kích lại làm nào đêm ộ n g t h nữa. Bạn họ cũng không họ phải là có là y m u ố n g i i ấ u g ế m xong luôn cứ cảm t h không ấ y nên l à mươi tổn t h n g t ớ t ậ p t h u n h hơn à i nữa n c ũ g cần cho phải h y t ê một m chút m ư ờ i thiết á n g thủ lại tìm một lý do đi gặp mặt tiểu trần thì gặp tập thu n h à i vừa ở đó đi ra thi thủ biết rõ tiểu t r ầ n sẽ không làm chuyện gì có lỗi với mình nhưng mà lại chẳng hiểu sao trong lòng vẫn cảm thấy không vui bản thân của thiết thủ cũng cảm thấy buồn bực với chính mình xưa nay giang hồ xưng tụng tứ đại danh bổ vô tình t â m kế thiết thủ khoáng đạt trùy mệnh hài hước lãnh huyết kiên nhẫn mỗi người một vẻ còn chẳng bây giờ sao có thể gọi là khoáng đạt được phải nói là gần như mất hết phong độ rồi mới đúng chẳng lại hổ thẹn trong lòng ở trên đương nhiên là dầu dĩ không vui tiểu trần cũng đã cảm nhận được điều đó lại bèn đề nghị hay là để mỗi r ờ i ra khỏi tập gia t r a n g thiết thủ lại nghe nàng nói như vậy thì lại cảm thấy c h ó n g váng lại l ầ m b ầ m mũi mũi l à muốn đi tiểu trần nói mũi sẽ tới võ công huyện ở đó mũi có một hào hữu tên là luyến luyến cô nương mũi sẽ tới đó để t r ú tạm nghe nói cô ấy sắp thành thân rồi mũi cũng là muốn tới bầu bạn với cô ấy trước khi xuất giá thiết thủ vẫn còn chưa hồi phục lại c h ỉ nói Mội, lại muốn muốn mỉm lại đi đi Tiểu Trân Nhị không đã Thực sự muốn đi sao? Tiểu mỉm cười、Nhị、ca sao phải là ngô ó i là Sắp đến n v ù My huyện Thái Bạch Sơn Lùng n bắt g thiết dực đó đó động sao láo Hình như hành gọi là hành động bổ tả h h ử Có p i không Hình c ũ n g là sắp tới đa ó rồi, không phải hay sao? Thế lại không h y s a o Thiết thủ h lại k ô n g ngờ v ẫ n chưa h i ể u ý Lại c h chậm ỉ ra á i Phải, ngôi thiết dực tà dực ác đ đoàn Người dàn mấy vụ diệt môn thản án tả và tam sư đệ tứ s ư đệ đều là không thể nào bắt được hắn mấy lần đã để cho hắn trốn mất rồi lãnh lão tứ và thôi lão tàm vẫn là còn phải phát t h ể trước mặt chúng nhân là phải bắt hắn về quỵ án trong sáu mươi ngày nữa tiểu t r â n l ấ y tươi cười vậy thì đúng rồi hình phải sắp khởi hành mọi lưu lại đây cũng là không thỏa đáng lắm c h ỉ bằng cứ tới võ công huyện trước ở đó gần với mi huyện muốn gặp nhau thì không phải là thuận tiện hơn nhiều rồi sao thiết thủ bây giờ mới hiểu ra vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ niềm vui lộ hẳn ra bên ngoài mặt không cầm lòng được mà bột miệng nói ở đó muội có người thân không luyến luyến cô nương đó là ai tiểu trần lại nói luyến luyến cô nương họ tạ là nữ nhì của huyện thái gia tạ mộng sơn cũng là hào bằng hữu của muội tạ đại nhân hình như con một uyên nguyên rất là sâu xa với đời trước của tập gia trang mấy lần đi qua khóa hổ răng đều ra vào trang này nghỉ ngơi tập nhị công tử đã từng giới thiệu muội với ông ấy vậy cho nên mới quen biết được luyến luyến cô nương muội và cô nương ấy vừa gặp nhau đã giống như thân thiết cho nên mới trở thành hào hữu Tạ cô nương lời à hào và là mà là một hào nữ tử, hiền hậu và thiện lương, hiểu biết thư tử, rất tỷ nhất rất thích. Vừa phà án, vừa kết giao hữu với tạ hiền hậu hiểu nghĩa, hơn xinh Nhị định Huỳnh phà hiểu như vậy chẳng phải là càng vui hay giao sao? nữ lương, nữa còn cũng án, bằng nương, càng với vui vậy vừa vừa lễ là l gặp ca cô ấy, đẹp. sẽ của nàng nói lại mỉm cười đầy ý vị thiết thủ đã bị nụ cười của nàng làm cho hơi mất tự nhiên vội vã lúng túng lại nói lẳng sang chuyện khác vụ án này của ta thực sự là không dễ dàng gì ngô thiết dực lén t r ồ n g báo vương h ò a bị thất bại làm cho t r i ệ uyên hiệp mất hạm mất mạng hại chết thần kiếm t i ê u lượng nữ nhi của hắn là l i ly côn ư ờ n g cũng đã làm tổn thương trái tim của tam sư đ ệ hắn rời bỏ con vị tàn sát bộ hạ cũ một tay trụ sạch huyết án bát môn và trận chém giết nơi phi lai kiều còn cướp bóc quý phủ chi già sát hại du chấn làn tạ tự cư trường đại thụ và q u ố c thương hùng nhưng tới cuối cùng thì người tính vẫn là không bằng trời tính thiện ác đến cuối cùng là cũng sẽ có báo ứng Để Lão tiểu à m và Lão Tư đốt sạch cả b n người hoa a dại đó s đó Ngôi trần h i ế t t dực đã lại tiếp lời của chàng một trong ba con đường đó lại chính là vùng võ công huyện mi huyện sao đúng rồi thiết thủ nói ở đó có thủ hạ cũ do ngô thiết d ự c một tay đ ề bạt lên Hơn nữa, bình nữa tiểu h hắn là cũng hay h ư ờ n cũng đến vùng g là t á Bạch bóc của cải mà hắn cướp bóc được rất có hắn h Sơn. Số mà rất t cũng g đã i ấ ở đó. Còn m ộ trần số người nào đó ấ Nhất bấy t trung thành với hắn còi sóc. Loại người như là ngôi thiết giật tuyệt thì Tiểu là Loại là là là lại lớn là đào r nhiêu nhiêu. hắn người như ngôi vong ẩn cũng không nỡ như định Mang mang giờ cho phải với vậy. về còi đối cải đi sóc. cư của được số sẽ sẽ đó. bao dù bỏ bao hiểu ý vì vậy huỳnh lại tới mi huyện để bắt hắn sao thiết thủ gật đầu chính là như vậy nhưng quan vân mười năm phá ngàn vụ án cũng đã bị kinh động tới rồi ngoài ra ta lại còn có một vị hảo hữu Ý là là là là là là Hoài tài tổng tên Trang một tử một tên thiết thì tẩu huyện bên cạnh, cũng hán bọn ngôi nhỏ bé thì có gì đáng Hốn hán cũng là chưa chắc là sẽ chẳng con đường giỏi. giúp gì bộ bé đầu Đã đỡ, đấy để đào đâu. của có chỉ sực có cơ chứ. chưa chắc có Phi, họ hồ, sợ sẽ không hiểu vì sao lúc mà nói chuyện với tiểu trần bất kể là công hay tư thiết thủ đều không hề lại giữ lại chuyện gì c ò n lẽ là bởi vì sự chăm chú và truyền tâm của tiểu trần khi mà nghe chàng nói chuyện cũng nên đối với nàng thiết thủ lại không giấu giếm điều gì lại chỉ cảm thấy càng nói càng vui càng nói càng hưng phấn tiểu t r â n cũng là rất hứng thú nghe chàng nói thiết thủ lại rất thích nàng cao hứng như vậy hết đoạn hai đoạn ba tình cảm không thể phóng túng nhưng cũng không thể kìm nén nhưng mà giờ đây tiểu t r â n lo lắng nhiều hơn là cao hứng cũng không phải là nàng không cao hứng chỉ là nàng đang lo lắng mà thôi không phải là huynh nói Lánh tiểu ứ Cà và t h ô Tàm bắt thiết giật t Cà cũng đang ngôi đi sao? i trần lúc ạ tại bạn lại i hỏi đi với lại chia hai Tiểu họ không Huynh? Hay họ đường khác nhau để chặn đường họ Vậy Trân sao ra bạn cùng đường đường ngô? là l để nào cũng cảm thấy nhiều người sẽ an toàn hơn một chút nàng chỉ mong khi mà điều tra phá án bất kể là lánh huyết truy mệnh hay vô tình tốt nhất là cả gia c á c t i ề n sinh nữa đều sẽ có thể tới cùng hiệp trợ với thiết thủ Phải, nhưng mà cũng không hoàn toàn là như thế Thiết thủ thích giải lại vui cũng toàn mà là vẻ giải thích. đúng là c h ỉ làm hai con đường khác chúng ta đã suy đoán sự này ngôi thiết dực lại luôn luôn được thượng tướng quân đồng quý ủng hộ chúng ta đoán rằng nếu như hắn không có con đường nào để đi g i ớ có thể sẽ dùng tiền tài để mà d ụ d ỗ đồng quý phái người bảo vệ cho hắn đưa hắn an toàn hồi kinh phải biết rằng đồng quý là một hồng nhân trước mặt của hoàng thượng lại được sái kinh lương sư thành rất là coi trọng một khi để cho bọn chúng cấu kết với nhau hậu hỏa hậu hòa e m rằng sẽ vô cùng khó lường vì vậy con đường này phải để cho người có thể điều động được nhân thủ ở kinh sư lại có thể lên tiếng trước mặt của thánh thử phụ trách nhân tuyển đương nhiên đó chính là tiểu trần lại nói là vô tình đại ca đúng rồi t h ế thủ lại hân h o à n tán thưởng ngoài trừ h u y n h ấy không còn có người nào có thể thích hợp hơn được hơn nữa đại sư h u y n h còn có thể trực tiếp liên hạc với thế thúc và nhất coi một chuyện gì bất chắc thế thúc cũng sẽ kịp thời đưa ra đối sách ứng phó tiểu trần lại cảm thấy có một chút bất công ngước mắt lên nhịn thiết thủ vậy thì con đường còn lại là do tam ca và tứ ca liên thủ đối phó có phải không Cũng không phải. con cho các có chỉ công cao, độc, chúng chỉ có tức không đường này rất là hung vàng biện Trên giang này tên tướng không tên Vương Người này lăng bốn huyền năm dòng vẫn không tin phải, hiểm. Thiết thủ lại vội vàng biện hộ thay hồ thủ, hãy biết. Biết Phi. Người này võ công cao, xuất thủ Theo thám lại vội đại ai biết, biết đợi rồi mối. điều mạo đệ. đệ đã đầu được. là là mà rất tra ra xuất một sát ta tử sáu võ sự ngô thiết dực đã từng dùng trọng kim mướn kẻ này sát nhân sát thủ này có biệt hiệu là phi nguyệt ngài nói con người thấy y xuất hiện ở sơn tây chúng ta đã nghi ngờ ngô thiết dực có chuẩn bị tìm t ớ i y rồi đã có kẻ này chỉ sợ là không bắt được nguyên hùng mà còn nguy hiểm tới tính mạng đây là một tên sát thủ đã được lục phiến môn chúng ta công nhận là khó đối phó nhất trong sáu năm qua lành huế sẽ đi về phía sơn tây để chặn đường của ngô thiết dực ít nhất cũng sẽ không để cho hắn có cơ hội tiếp xúc với vương phỉ vậy chẳng trách mai hồng côn đương lại mấy ngày nay cứ đòi đi sơn tây giờ tiểu trân mới hiểu ra vậy còn tam ca tam ca lại không đi cùng với tứ ca sao nàng vẫn lại chỉ mang có thêm một hào thủ cùng hiệp trợ đối phó với ngồi thiết dược cùng thiết thủ lão tam không đi bất cứ đường nào nhưng mà đường nào yên là cũng phải chú ý để mà phối hợp hành động với những huỳnh đệ khác thiết thủ lại cười cười chuyên mệnh cước lực lại phi phạm phía nào có cấp báo y sẽ tới đó viện trợ đầu tiên như vậy cũng đã đủ để bận rộn lắm rồi Nhân này, danh tên n hiểu hết lúc có cả mới Xem đại rồi. tứ trí đã ra, bộ bố giọng thiết ta thì thể thân thoát tài thiết kết một thên ít thủ, thủ. không phó. Hắn không nhi hắn phụ phụ mình khỏi ách. Hơn những hiếu. Những thên động không thủ, hồ đối lại li li giúp ngôi giao với giang i dực có có của có của dực cũng có cao này Vấn nữ nữa, năm gần động bảng động đạng này là đây, gì. g dễ đề đã đã số ra cao là lâm võ đ i ệ u của thiết thủ nhỏ dần nhỏ dần Húng hồ, trên hồ, tay chàng ủ a ắ n tiền, nhiều khi chỉ cần có tiền là có chỉ có khi l có được thể rất mua h thù hào thù i ề u cao trợ và i ú p cho m ì ngừng h Cho nên, bốn n ư ờ i c h lại giây lát rồi nói tiếp hắn là một đại lão h ồ vừa là cường đạo vừa là nguyên hùng là đầu s à của tội ác hơn nữa lại đã từng là mệnh quan triều đình vậy mà dám mượn thế lực để làm những chuyện táng tận thiên l ư ờ n g Nếu như bản tiểu r ề u muốn làm ra những chuyện đầu quan Nếu muốn đình đem đi được. đ thì những phấn chấn, dân như tính khen tiên, phải đem những tên gian quan này đi tội trước mới được. Nếu như bách phải hào. phải lại làm lại tội mới tâm ra trị trước tay vậy, Vậy vỗ cho bách、tính、được sống những ngày tháng yên lành, bách tính những tháng lành, sống ngày yên q a n liềm k h trần t ư ớ c t i lại nhìn khí khái hào khí can v â n của thiết thủ lại mím môi cười nhìn huynh k ì a hãy nói đến vì nước vì dân là lái sát khí bừng bừng lần này là hành động đại đả lão hổ đó tại sao lại không gọi là đà lão hổ luôn đi không thiết thủ đáp tiểu trần lại không hiểu gọi là lão hổ vậy thì lại quá đề cao ngô i thiết dực rồi thiết thủ lại gần giọng nói bốn huyền đê chúng ta lại cố ý gọi hành động lần này là bổ lão thử ngô i thiết dực đã bị lật tẩy s a o huyện bị phá giờ đây vòng mạng thiên thai khác gì một con chuột qua đường đâu nếu như mọi người gọi hắn hành động này là đà lão hổ khác gì tăng thêm thanh thế cho hắn chứ bồ lão thử sao tiểu t r â n lại cười hì hì nói rất hay thiết thủ lại thấy tiểu t r â n cười trong lòng lại t r ậ t ấm áp nhất thời không biết nên nói gì thêm tiểu t r â n lại thấy thiết thủ đang ngây ngần nhìn mình thì long hoa nở rộ hiểu rằng tình cảm của hai người đã đến mức không thể nào khống chế mà thực ra là cũng không cần phải kìm nén làm gì một khoảnh khắc lặng im ánh đèn bập bùng làm cho gian phòng lung linh huyền ảo như mộng ngoài kia là môn v ạ n t ì n h tú ánh trăng rất sáng một hồi lâu tiểu trần lại thấy thiết thủ không nói gì cũng l ạ i c h ẳ n g cử động bèn nói vậy mỗi sẽ tới võ công huyện trước thiết thủ là hiểu ý của tiểu trần tâm khẩu chàng lại nóng bừng vì cảm động cánh tay to lớn của chàng bất chợt lại đặt lên trên bàn tay mềm mại của tiểu trần bàn tay của nàng n h ẹ nhẹ run ánh nến ở trên bàn cũng đã khẽ run dậy nhưng mà tiểu trần lại không thu tay lại nàng lại chỉ cúi đầu nói muội sẽ chờ huynh muội sẽ chờ huynh chỉ m ộ t câu nói đó muội hãy chờ huynh t h u ế t thủ cũng là c h ỉ muốn nghe câu nói đó lại cũng chỉ nói ra câu nói đó vì vậy chàng nói mỗi chữ dường như nặng đến mười tám gần mười tám lạc muội hãy chờ huynh muội hãy chờ huynh gương mặt của tiểu t r â n giống như phụ một áng mây hồng muội chờ huynh Lời thiết ì ngắn nhưng cùng, nàng h mà ý tứ vô cùng. Nàng đã ể u đã b i nàng đợi. Đời này kiếp này nàng sẽ đợi chẳng, đợi. Đời đợi kiếp bởi sẽ chỉ vì m ộ thủ câu nói、đó. nàng sẽ đợi nam n đó, đợi sẽ â n c a nàng. Thiết thủ đi thẳng đến thái bạch sơn chuyện đầu tiên chính là liên lạc với quan lại địa phương là các cao thủ bạch đạo và lục phiến môn cũng đã t h ư ờ n g nghị sách lược đối phó với ngôi thiết dực đó chính là hành động bổ lão t h ử nơi đầu tiên bọn họ tụ tập lại là để thương nghị chính là phủ đề của huyện thái sa mi huyện tri huyện đại nhân là cao d ư n g nhất đắc đã là một tiến sĩ đồng khoa với h i ề n viên nhất thất đại nhân chi thẩm hình đỗ tiệm tổng bộ đầu của bảy huyện trượng phong vân đều đã tập trung ở trong mi huyện cả tạ m ộ n g sơn đường thiên hải đều đã tham dự ra buổi hội nghị bí mật này ngồi thiết sức lạc quan đã hơn ba mươi năm lần này y đã phạm phải một lần, lần tội lớn tẩy trời tất ứ đại danh bộ đã chuẩn bị tập trung lực lượng để trong võ lầm và và để triển khai giang danh quan chuẩn trung lượng trong trường n hồ h bộ bị lực tập lầm võ và và mà cả ử tiêu diệt hắn cùng với toàn bộ vây cánh. Tất với hắn cánh. cùng c vây bộ những nghĩa sĩ muốn duy trì pháp kỳ của triều đình này đều là muốn đả l á o h ồ càng muốn bổ l á o thử lần này thì đúng là một đại nhân mắc nạn thực rồi lúc mà thiết thủ gặp phải chàng h o à i vì chàng đã rất cao hứng cũng đã rất phấn chấn chẳng biết là mình lại có thêm một đội trợ thủ đắc lực nữa để đối phó với thế lực của ngô thiết dực l u ậ n về thực lực c h à n g h ỏ i phi lại còn thích hợp xử lý vụ án này hơn cả c h à n g hơn nữa ý cũng là thông thuộc địa bàn hơn c h à n g có điều t h ế thủ l ạ i không lập tức thông báo cho c h à n g h ỏ i phi biết hành động lần này bởi vì c h à n g không biết chủ trì của cuộc hội họp lần này lần là cao dừng nhất đắc có thông báo cho c h à n g h ỏ i phi hay chưa c h à n g vốn c h o r ằ n g nhất đ ị n h là phải có bởi vì thương châu nhất đắc cao dừng nhất đắc năm xưa để dành với kinh châu nhất thất xưa n à y luôn luôn biết t r ọ n g được người hiện tại quyết sẽ không bao giờ bỏ qua một nhân tài giống như họ chẳng nhưng mà xem ra có a Trang Trang bao o cho Hoài Thoái Dương Nhất đắc này không hề thông chi cho Trang Hỏi phi, bằng không Thần cũng không chặn này tình huyện Công. giờ hề chi Phi, trở Đắc lúc c là về với lữ sẽ Võ lẽ bởi vì hai vì vật Võ và nhân chủ chốt của Võ Công huyện, của Công Mộng Sơn Tạ điều ư ờ n g t h ê n Hải đ đã đến mì huyện mì c h o n ê n n Võ c ô g lẽ ạ i người có thể gánh vác được mọi chuyện giống Hoài Phi phải cần có vác được chuyện chấn Có gánh như Trang một thể thủ. l t r a nhất g i Phi nhiệm Thiết những khác. thủ h vẫn vụ còn quan trọng n có lễ thời không có t i ệ n thông báo cho y chuyện này có điều t r a n g l ạ i rất hy vọng t r a n g hoài phi có thể tham dự bởi vì chàng là người gió hơn ai hết chàng hoài phi là một hào bổ đầu chân chính sức chiến đấu của y lại cao hơn bất cứ một người nào thiết t h ủ khẳng định như vậy bởi vì chàng đã cùng với y kể vài tác chiến cùng với nhau ngự địch chàng thực sự lại lòng thật lòng hy vọng chàng hoài phi có thể góp một phần sức lực vào trong chuyện trừ bắt n g ô i thiết t ự c lần này bởi vì hành động bổ lão thử này lại can thiệp quá lớn hiệu quả cũng rất cao chỉ cần bắt được nguyên hùng lấy lại tăng vật cũng đủ để xây dựng đến năm sáu tòa thành c h ấ nếu động điều thiên chỉnh n tùy hạ, ý. như trang hoài phi có thể xuất lực hoàn thành chuyện này thiết t h ủ có thể mượn vụ án này để báo cáo lên trên tiến thử tiến gửi trang hoài phi thêm vào ra các tiền sinh ở trong chiều nói giúp l ạ i nhờ những nhân vật có ảnh hưởng ở trong chiều giống như lão đại thạch đại thạch công và đại nhân vật giống như thư vô hí nhất định có thể thăng chức cho trang hoài phi t r ọ n g thường vinh hoa phú ký để có thể biểu dương công lao vì dân trừ hại vì nước quên mình t h ự c ra triều đình nên làm như vậy từ lâu rồi mới đúng chỉ bớt quá triều chính thường là do những kẻ đoạn kiến ngu xì kết bè kết đảng nắm giữ cho nên hạng nhân tài giống như trang hoài phi mới bị khuất tất không được trọng dụng quả thực là đáng tiếc thiết thù lại tiếc thay cho quốc gia cho xã tắc năm xưa không phải là cũng t h ề nguyền vì nước mà bảo trọng lấy thân hay sao trong lòng của thiết thù đã thầm tính toán như vậy chẳng lẽ nghĩ thay cho trang hoài phi thiết thù một mặt nghĩ như vậy mang một tâm trạng nhất định là sẽ gặp lại trang hoài phi cho dù là không tham gia vụ án này chàng cũng l à nhất quyết đến huyện võ công để mà gặp mặt, mặt tiểu trần đến lúc đó cho trang hoài phi một niềm vui bất ngờ vậy thì cũng chưa muộn đi qua đồng bằng đi qua núi cao qua sông qua một bãi tha ma qua tề gia trại my huyện đang ở ngay trước mắt ngẩng đầu lên lại chỉ thấy thái bạch sơn lại chỉ có bầu trời cao mới ngộ ra câu nói của cổ nhân rằng võ công thái bạch huyện thiên tam bạch không phải là h ư ngôn c h à n g nhìn núi, lê chợt nhớ tên lý thái bạch, say rượu múa kiếm, độc hành thiên sơn vạn thủy. m â y đ e n vần v ũ đầy t r ờ i Sương tuyết vẫn còn chưa dáng x u ố n g nhân dân. c h à n g đã đứng ở trong bóng âm u của thái bạch sơn. n g h ĩ thấy tạm sư huynh đệ t r u y mệnh của mình thích uống rượu, thích d u h í nhân dân. l ạ i cảm thấy một cuộc đời này q u á n g ắ n ngủi. Bốn sư huynh đệ nhất định là phải cùng nhau đi du sơn ngoạn thủy một chuyến. Tạm sư đệ đến thái bạch sơn một chuyến cho dù có mưa gió táp vùi tuyết ngập đỉnh núi. c h u m ệ n h cũng sẽ vác theo dăm ba cân rượu lên đây tượng niệm lý thanh liền lão tam lúc nào cũng thoải mái hơn chàng đã nói thọ thương nhiều rồi thì tê cứng giống như là những vết thương của lãnh huyết vậy đã trở thành thói quen không đau ngược lại còn cảm thấy không quen nữa còn chàng thì sao thiết thủ lại không khỏi cảm thấy có chút buồn chán hình ảnh của tiểu chân lại hiện ra trước mắt hết trường hồi ba đạp khắp thanh sơn nhân vị lão đoạn một thiện nhân chớ gạt ta chẳng hoài phi và tạ luyến luyến dù lãm thái bạch sơn lại trở về võ công huyện khi về tới m ộ n g sơn tiểu t r ú c nãi m à cô cô lại nói với t ạ cô nương bọn họ đã tới cả rồi y lại n g â y người ra trong giây lát tưởng rằng những người kia đã tới cũng may là không phải chẳng hoài phi ngẩn ra một lúc lâu sau rồi mới khôi phục lại bình thường mộng sơn tiểu trúc là tên gọi của phủ đệ huyện đại nhân thanh nhã rộng rãi nhưng mà hôm nay tạ mộng sơn và người được họ tạ cực kỳ kín tím c ẩ n là giám quân đường thiên hải đều không có ở trong động phủ cũng là không ở trong nhà môn Trang thử tham nhất Thái Trang rồi. Cao Gia Hồng liền dân huyện đường quân đến Huyện giám Hoài Phi Hoài Phi lại khẽ báo cáo. và mày. lại Miu lời mời, vội lại My dò, câu đã đắc đã đã vã có Tuy ta y là không rõ một n Sơn đến、My、Huyện để làm gì, nhưng g gì, để My làm mà y có h chắc h ể c ắ người đây chuyện là một c n vô ù quan trọng, còn n g về người đến thăm là u Luyến y n cũng không l phải là người lạ với lạ Trang Hoài Phi. Một người là xa láng thì nàng t a là một viên minh châu trên tay của một đại phú hào của bảy huyện vùng này nàng t a lại rất hay đến mộng sơn tiểu chúc nói chuyện với luyến luyến mỗi lần tới đều là tặng lễ hậu phô t r ư ờ n g thanh thế làm kinh động cả một con phố chuyện khác thì không nói chỉ riêng số người gánh lễ vật đánh chiêng đánh trống kiệu phụ nhà hoàn, nô bộc, bà vũ, cũng có đến hai h bộc bà ba có c vũ, c người đúng là thân i kim tiểu thư của nhà lắm tiền, ra khỏi khơi môn, là phải khí phái, là phải ê n nhà môn trương nạt người khí lắm mà thư t để phô phụ h của ra dọa là là của nàng ta là sa đông có ý muốn d ư ỡ n g dẫm vào trong huyện thái gia tạ mậu sơn cho nên tự nhiên rất là ủng hộ nữ như nhà mình qua lại với luyến luyến y cũng đã thường mượn cớ đến thăm viếng tạ mậu sơn một năm tặng không ít lễ vật tạ mậu sơn lại không hề cự tuyệt lễ vật của y lại chỉ tương giao nhưng mà không dám thầm giao ý đã làm quan nội kinh sư trước tiên là chuyển về đây làm huyện thái già cho nên rất nhiều lần hiểu cái gọi là quan trường chi đạo nên lắng huynh trưởng mặt khác, lại dùng lễ trọng để mà lung lay tạ mộng sơn chỉ tiếc là, tạ luyến luyến hoàn toàn là chẳng có ý gì với xa đại thiếu tạ mộng sơn mấy lần đầu tiên động nhưng đã để đại đầu bảo cho xa lay xa sau làm lại lễ là lại gì già thì mặt tạ tiếc tạ thiếu tạ một chút động tâm khác chỉ mà mà mối mấy với có có ý về、sau. trang hoài phi đã được để định dần dần chiếm được một sự tín nhiệm của ý, vậy cho nên để cho nữ như nhà mình tự mình chiếm cứ của cho cho quyết một tự Tạ sự y Vậy y bẻ lại u luyến y ế n đương nhiên là l cảm h Hoài Phi không h ọ n Trang mộng sơn cũng Tạ p n lãng đối lại Xa l thì à bà Mai m ấ thấy bất t à mà Hoài n Nhưng vẫn lại qua lại với tạ luyến luyến như trước, Không có gì thay đổi. Trang h thay Phi h trước gì cảm với lại lại lại tạ đổi qua t có luyến luyến qua lại thường xuyên với nữ t ử nhà phú quý như vậy mà tình cảm với mình vẫn không hề đổi thay đúng là một sự bất ngờ đúng là đáng quý trọng vì vậy y lại càng trân trọng luyến luyến càng không nỡ rời xa nàng còn người hôm nay đến thăm luyến luyến là tiểu trần tiểu trần ở khá xa cho nên hiếm khi đến thăm luyến luyến mấy lần trước nếu như không phải là cùng tập nhị thiếu gia của tập gia trang đến võ công huyện thì cũng là tập gia tiểu thư tập mai hồng vào chú trong sông sơn mộng tiểu trúc t r a n g hoài phi mới gặp tiểu trần hai ba lần ở trên bàn ăn trong hoa viên nhưng mà ấn tượng với nàng ấy lại vô cùng tốt tiểu trần lúc nào cũng lặng lẽ một mình nếu như không thì cũng nép dịp Về với vẻ hề phía Phi đẹp không hiện ra mình, thậm chí không mình nhất. Hoài chú sau ra ai biểu cùng có còn có đặc mong đến Tràng nàng, tới, tốt biệt tới lại trái lại đó ý ý ý để là là y u ớt hạt như sương khi phải là mai, mỗi được ố i với Tiểu lại tài giỏi. mặt Trân tỏ thế vô và chuyện cùng đắc khó khăn, gì ra đ biết sự đánh giá của tiểu chân và xa l ã n g thi về y hoàn toàn khác biệt xa l ã n g thi c h ê n trang hoài phi xuất thân trợ búa không thể nào lên cao vừa không có công danh lại chẳng có tiền của thô lỗ bất vằn dùng chân thay cho tay có lần y lại đưa cho xa l ã n g thi một ly trà bị nàng ta chê là tay đầy mùi máu tanh xa l ã n g thi đã từng ra sức khuyên luyến luyến đừng có gả cho y nói nàng ấy đã bị y mê hoặc tất nhiên bất kể là công hay từ vì bản thân của nàng ta hay là vị huynh trưởng xa l ã n g thi cũng đã đều không thể nào nói tốt cho chàng hoài phi trước mặt của luyến luyến được c ò n t i ể u chân thì khác không giống nàng lại cho rằng chàng hoài phi Là vẻ, lại làm mà một nam tử tất không nhưng vui vẻ, cha ả để k i vui Lại nói, nếu như có thể bộc lộ tài phải hiện ế luyến luyến nếu n như năng, thành tựu ít nhất là cũng phải hơn n cho được có bộc thể lộ là tựu vẻ. ít y đ ế ngoại lần. n n à lại lại cười Rồi nói với thời tới, còn câu, còn chưa cơ chưa vẫn rằng, hì hì thêm một câu, vẫn còn chưa hết h một đâu. Y à i báo l cao, tài năng đã có rồi, chỉ chờ Trang tài thời thế. rồi, đợi Hội năng đã phi lại cảm thấy rất vừa ý lại cảm thấy vị tiểu cô nương này rất hiểu mình lúc đó y đã từng thăm dò về vị cô nương này Đã b i ế t được n à n g là bằng hiu ế của tập g i a t r a n g tập nhị công tử, còn l ẽ c ũ n g l à c h ỉ nay m à i v ị c ô n ư ơ n g băng t u y ế t t h ô n g m i n h n à y s ẽ t r ở thành một tập nhị t h i ế u phun h â n c ũ n g n ê n Bởi vì đã có hào cảm về vi vụ vi c ô n ư ơ n g này c h o n ê n y c ũ n g l à để ý t ớ i n à n g l o lắng n à n g bị người ta ước hip. ế người tốt, đều là không nên bị người ta ước hip, ế hùng hồ lạ i l à m ộ t v ị c ô n ư ơ n g vừa x i n h đẹp v ừ a t h i ệ n lương g i ố n g như t i ể u chân. Y c ũ n g h y vọng nàng có thể gái c h o một người tốt, có một c h ố n để mà gửi g ắ m Có điều Ý、lại k h ô n gần cảm thấy tập t h h thích hợp a i với nàng. đây y lại nghe luyến luyến nói tiểu trần đã không ở cùng với tập nhị công tử nữa rồi vậy thì tốt quá chàng hoài phi cũng thay cho tiểu trần thở phào nhẹ nhóm Có điều, u l y ế n lại u y ế n l cũng biểu từng h thuộc về người khác, đó là một vị đại trưởng phu đỉnh đỉnh. Tài giỏi hơn người. Ai mà lại có phúc khí như vậy chứ? Chàng hỏi Phi lại không khỏi có một chút hiếu kỳ. Ngoài hiếu kỳ già, dường như chút khác ị vị Trái tim Tiểu Trân một trưởng Tai một một t ra, người đại giỏi người. Ai lại lại Ngoài lại mà của có có còn có dường nữa. đã đó đó về vậy gì kỳ. kỳ là Y lại từng tự hỏi bản thân mình nếu như chưa được tạo luyến luyến để mắt vậy thì liệu y có theo đ u ổ i mực một, một vị cô nương xinh đẹp lại hiểu lòng người như vậy hay không không biết nếu như vị tiểu cô nương này vẫn còn chưa có ý c h ồ n g nhân liệu y có tiếp cận nàng không có lẽ chàng h ỏ i phi lại không nghĩ tiếp y đã hơn bốn mươi tuổi rồi đã sống nửa đời phong vũ triển miên chỉ cần có được luyến luyến y đã mãn nguyện lắm rồi đi ra khắp thiên sơn vạn thủy chương người chưa lão nhưng mà tâm y đã lão lần này y lại gặp lại tiểu c h â n dường như nàng đã hơi khác hơn so với trước đây về s t c u ộ c là khác gì và khác ở đâu khác thế nào nhất thời y là cũng không nói ra được nói không ra t r a n g ra tiểu t r â n lại mỉm cười với t r a n g hoài phi ngài đã có việc sao nụ cười đó của nàng lại p h ẳ n g phất như là hoa rơi xuống đất biến thành hồ điệp quay trở lại đậu lên trên cành khô ít nhất cũng làm cho người ta cảm thấy ngọt ngào tiểu t r â n cô nương t r a n g hoài phi lại trả lời không có không có cô nương cứ nói chuyện v ớ i luyến luyến đi nữ nhì lúc nào cũng có rất nhiều chuyện để nói cùng với nhau trong phòng có luyến luyến tiểu trần cô cô còn có cả s a lãng thì nữa sau lưng của s a lãng thì còn có một hộ vệ cẩn thận cũng là bảo tiêu của nàng ta tên là sa hà phấn là một phụ nhân lực lưỡng rắn chắc vì vậy chàng hỏi phi liền biết điều mà đi ra tìm hồng miêu y vốn là có chuyện cần thương lượng với hồng miêu y vừa bước ra khỏi cửa s a lãng thì đã nhân lúc cô cô đang nói chuyện với tiểu trần lại lè lưỡi nói với luyến luyến thì xem đây nam nhân này bước vào là chỉ t r o hỏi có mỗi tiểu chân đã quên luôn cả chúng ta rồi mỗi lời thấy chỉ sợ cả tỷ hắn lại cũng chẳng coi vào đâu đâu l u y ế n l u y ế n lại cười cười làm gì có chuyện đó thì tỷ thấy đó chưa gả cho hắn mà hắn đã thế rồi xà láng thì tỏ ra vẻ đau xót nếu như mà g à rồi thì còn thế nào nữa tiểu chân lại t r ư ợ t hỏi thế nào là thế nào hết đoạn một m o n giờ rằng m ọ n g ư i đã có phước tạm h theo những nhất kênh nhé. ô n trên Annie g Giờ Báo video để t dõi mới của biệt hẹn gặp lại trong những t ậ p khác của tứ đại danh bổ hệ liệt đại đ ố i quyết phần năm bộ l á o thử